các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con bạn tỉ sự inh ỏi ngay bên cạnh. Khi nghe chú kể lại, cùng với chuyện tôi đã thấy người đàn ông đó, tôi bắt đầu sâu chuối lại toàn bộ sự việc. Tôi đưa mắt nhìn qua chú, giọng run run. "Trông, cháu gặp ma rồi chú ơi." "Thôi, mày cứ bình tĩnh, không sao đâu." "Này, sẵn đây chú kể cho mày nghe chuyện này. Chú không chắc, nhưng có thể mày đã gặp hồn ma. Cô người đàn ông bị tai nạn xe." chạy một cách đầy hai tháng trước đấy.Chú Phú bò hồi tưởng lại, chú bắt đầu nhớ lại rồi chậm rãi kể. Cũng vào một buổi tối như thế này hai tháng trước, có một người đàn ông đang chạy xe máy trên đường để về nhà, nhưng do trời quá tối, ánh sáng từ chiếc xe không đủ để chiếu sáng mọi vật. Do đường thì tối như mực, ông ta cũng không đổi mũ bảo hiểm mà lại chạy rất nhanh nên khi rẽ sang đường bề nhà thì ông ta bị lạc tay lái, chiếc xe ngã nhào xuống, còn ông ta thì bị hất văng một khoảng khá xa, tự vong tại chỗ. Phía xa xa là bóng dáng người đàn ông đó với vết máu kéo lê một khoảng, còn ông ta thì đang nằm trên vũng máu lớn. Một nửa bên mặt cùng với nửa bên thân thể của ông ta đập mạnh xuống đường, dập nát toàn bộ, mắt thịt văng cả sang ngoài. Nơi mà ông ta xảy ra tai nạn chính là ở khúc đường này. Vì chết oan nên từ đó về sau cứ mỗi đêm tối trời, ông ta lại hiện ra trên đoạn đường này với bộ dạng khủng khiếp, mình nát nửa mình để ám hoạ dẫn dụ người qua đường khiến họ gặp tai nạn. Nhẹ thì bị chảy xước, chảy máu, còn nặng thì bị gãy tay, gãy chân. Dân già không còn ai dám đi ngang qua đoạn đường này vào ban đêm nữa. Ông ta đã ám khúc đường này rồi. Tôi may mắn thoát chết, vì lúc đó tôi đã gặp chú Phú. Ánh sáng từ chiếc xe tải của chú đã giúp tôi thoát nạn. Sau này khi trở lên thành phố, tôi vẫn thường xuyên nằm mơ thấy người đàn ông kinh sĩ đó. Tuy tôi đã may mắn không bị làm sao, nhưng đó cũng là một trải nghiệm gặp ma đáng sợ mà ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Vài năm trước, tại một khu nông thôn nghèo nọ, có một đội ngũ dân quân rất có trách nhiệm, nhưng ở đâu cũng có những thành phần trái ngược với cái thiện, đặc biệt là trộm cắp cứ xảy ra hàng ngày. Không ai biết được là mình sẽ gặp chuyện khi nào. Có một câu chuyện ly kỳ đã xảy ra tại đây, nhưng cũng không kém phần kinh dị, rùng rợn. Đó chính Dương Cô Nâm, một cán bộ xã đã từng tận mắt chứng kiến Và trong một cánh rừng gần khu nhà ở của người dân ở đây, có một lũ cướp cả, chúng rất tàn ác, sẵn sàng ra tay để đạt được mục đích. Và tại khu rừng đó đã có không ít người bị sát hại bởi tay của bọn chúng. Vào một đêm nọ, mọi người đã cùng ngồi lại uống trà sau một ngày làm việc. Công việc của cô Dương và một vài anh em khác trong ban quản lý khu vực là giám sát trật tự an ninh trong làng. Nhưng do thiếu người, nên chính cô Dương cũng phải tham gia vào đội giám sát này. Tối hôm đó, cô cánh bộ Dương chụp cùng với ba người nữa, họ đang quay quần lại, nói chuyện luyên thuyên với nhau rất vui vẻ. Đang trò chuyện thì cô Dương đứng dậy, cầm cái đèn pin rồi bật sáng, chuẩn bị bước ra ngoài để đi tuần tra. Một thanh niên là một trong ba người chụp cùng cô Dương ca tối nay, thấy cô Dương xinh đẹp nên anh ta buông lời chọc ghẹo cô. Cô Dương sinh sáng như thế này Mà đi tuần một mình thì nguy hiểm lắm Hãy để tôi hộ tống cô đi nhé Cô Dương vui vẻ nhìn mọi người cười Đây không phải là lần đầu tiên cô đi tuần đêm Với lại khu vực này Cũng an ninh lắm Thì thoảng mới có vài thằng trộm vặt thôi Chúng cũng chỉ trộm con gà Con vịt Nhưng thấy động là bỏ của chạy lý người Nên cô Dương đi một mình Mọi người cũng rất yên tâm Trước khi lên đường Cô cũng nhận được không ít những lời nhắc nhở của đồng nghiệp, vì cũng đã tối rồi. Cô Dương bắt đầu cầm đèn pin soi đường đi, dãi bước trên những con đường làng. Khắp nơi giờ đây đã bị bao trùm bởi bóng tối, không một bóng người đi lại. Tất cả đều tĩnh mịch, không cảnh hiện lên thi thoảng cũng khiến con người ta rùng mình. Dáng người gầy đi với dáng lưng lom khom cầm cây đèn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net